Những mái lều bị tóc mái, một con sư tử được thuần hóa, và hàng năm đều có bốn trận bão lớn lồng lộn trên đảo. Thậm chí những câu văn giống nhau một cách đáng ngờ, đảo thoai thoại, rất nhiều cát, những cây cọ mọc rải rác giúp hoàn đảo bất hoạch hiu. Cả lúc ngắm cảnh cũng giống nhau. Em thích nhất lúc ngồi trên đảo Robinson ngắm hoàng hôn trên biển mặt trời như hòn lửa lớn ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương chúng ta có thể suy ra khi hào hứng cả về hòn đảo tinh bẫy và con thấm đều đến nên chỉ có riêng mình nghĩ ra sáng kiến đưa nơi chốn mà em thích nhất đó vô bài làm cô giáo của mấy đứa nhóc tất nhiên không suy ra điều đó được vì cô chưa đọc cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay mà thực sự là lúc đó cuốn sách này chưa được viết ra cô suy ra theo kiểu của cô bảy tin và thấm ba em đứng lên trước vẻ mặt hoang mang của ba đứa học trò đang đứng và vẻ tò mò của những đứa khác đang ngồi cô thông thả đọc bài làm của từng đứa cô đọc bài của phó chúa đảo trước rồi tới bài của chúa đảo cuối cùng là bài làm của chúa đảo phu nhân hôm đó lần đầu tiên trong đời dạy học của cô đọc bài trên nền nhạc được phối khí và hòa âm bởi những tiếng gõ bàn và dậm chân lên sàn nhà, những tràng cười rúc rích và những tiếng hô trầm chập nhịp nhàng copy copy. Tại sao các em chép bài lẫn nhau? Các em có biết đó là hành vi đáng xấu hổ hay không? Cô giáo nghiêm khắc xoáy mắt vào ba gương mặt đang đỏ bừng của bọn nhóc, giọng có vẻ phiền lòng.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 thế tại sao các em đều kể về hòn đảo Robinson lại kể giống hệt từng chi tiết nữa chẳng lẽ trí tưởng tượng của con người ta giống nhau đến thế ư? Thưa cô, chúng em không tưởng tượng đâu à. tinh gầm như rên lên, trong nó giống như người vừa bị roi đếc vô mông. Robinson là hòn đảo có thật thưa cô. Cô giáo tròn xoe mắt, đó là một hòn đảo có thật và các em đã tới đó rồi. Bảy hăng hái đáp thay bạn, cảm thấy đã đến lúc phó chúa đảo nên chia sẻ gánh nặng với chúa đảo. Đúng thế thưa cô, ba đứa em lạc vào hòn đảo đó đã gần một tháng rồi à. Tụi em cùng viết chung nhật ký đảo hoang nên khi làm bài văn tụi em tự nhiên giống nhau thôi ạ. Tiết lộ của bảy khiến tụi bạn có cảm giác đang bị ai cù. Trong khi cô giáo lộ vẻ ngẩn ngơ, lúc học như bị rơi thẳng vào một cơn địa trắng. <cười> các em yên lặng nào, cô giáo nhịp thước xuống bàn rồi quay nhìn ba đứa nhóc vẫn đang thao láo mắt nhìn mình. Cô hỏi rất nghiêm trang, vì vậy mà có cảm tưởng cô đang dễ cợt. Thế hòn đảo Robinson ở đâu vậy các em? Con thấm vọt miệng, nó nghĩ dù sao mình cũng là chú đảo phu nhân trong tình cảnh này cũng nên nói một câu hòn đảo đó ở trong vườn nhà bạn tin đó cô con thấm hét lên khi thấy thằng Bảy cởi trần trùng trục trên người chỉ có mỗi cái quần xà lỏng từ nhà lon toan chạy qua bạn ăn mặc kiểu gì vậy Bảy cười một hờ mũi Bạn ngốc quá tao là thổ dân tao nghĩ ra rồi là thổ dân thì chỉ mặc quần cọc thôi Tinh nha mắt nhìn bạn, gật cù. Ờ, trong mày giống thổ dân đấy. Bảy nhìn con thắm mặt hết lên trời. Mày nghe chú Đạo nói gì chưa thắm Con thắm quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời. Tinh lướt mắt trên người bảy một vòng, tặc lưỡi, nhưng nhìn kỹ thì chưa giống lắm. Thế làm sao cho giống? Mày chờ tao chút. Tinh buông gọn rồi co giò chạy vào nhà. Lát sau nó chạy ra Tay cầm theo sợi dây buộc tóc của chị hai và mấy cọc lông gà Bảy hiểu ngay tin muốn nó làm gì Nó từng nhìn thấy thổ dân trên tivi rồi mà Bảy quấn sợi dây buộc tóc Quanh trán rồi nghiêng đầu về phía tin Cho bạn cấm lông gà lên Một phút sau đó Nó ngút quắc đầu trước mặt con thắm. Tao là thổ dân đây Mày sợ không Mày chưa phải thổ dân đâu Con thấm chưa kịp đáp Tinh đã mỉm cười chen ngang, bảy thô lố mắt Chưa phải á Tinh thò tay vào túi quần lấy ra một mẫu thang Làm gì có thổ dân da trắng như vậy Mày lại đây Tinh bôi một lát Mặt mày và người ngợm thằng Bảy vần vẹn trông rất kinh Lúc này con thám mới mở miệng Nó cười hinh hích. Bây giờ thì bạn giống thổ dân ăn thịt người rồi đó Bảy Đang nằm xoải người trên tàu lá dừa khô thả mắt lên những đám mây trắng như bông trên cao Chúa đạo tin bỗng nghiêng tai nhìn nghe ngóng có tiếng lao xao từ đâu đó vọng tới mưa chăng mưa rơi trên cát trên tán cọ tin xòe tay ra không có giọt nước nào rụng trên tay nó đầu cổ mình mẩy vẫn không vướng một chấm mưa gì vậy nhỉ tin tự hỏi quay sang bảy và con thấm Chưa kịp hỏi đã ngó thấy phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân ngồi bật chạy. Rồi hai đứa nó đứng hẳn lên tàu lá dừa. Thằng Bảy trông như đang múa mây. Nó hoa tay, chân nhảy tưng tưng trong y hệt thằng thổ dân thứ sáu trong phim Robinson khi thấy tàu ngoại khơi tiến vào hòn đảo. Cô giáo, cô giáo tới. Con thấm hớn hở phụ họa. Đúng rồi, là cô giáo. Tiếng reo của hai đứa bạn. Bảy, tin lên khỏi chỗ nằm và vặn đầu nó đúng một vòng. Nhát thấy cô giáo và một đám bạn lũ khổ phía sau đang đứng ngoài cổng nhìn vào. Tin nhảy phóc một cái đã bay vèo qua đại dương, quên phát nếu nó xảy chân rơi xuống biển chắc chắn sẽ làm mồi cho cá mập. Sau lưng nó, phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân cũng liều lĩnh nhảy ngang qua mặt biển, vù ra cổng. Chào cô ạ, tin mừng rỡ chào, Rồi lấu tấu hỏi Tay chống cuốn quýt mở cổng Cô dẫn mấy bạn đi đâu vậy cô Cô giáo cười Cô đến thăm em Tinh há hốc miệng Thăm em ạ Cô giáo nhìn vào trong sân Vui vẻ Ừ cô dẫn các bạn đi thăm hoàng đảo của tụi em Hoàng đảo ở đâu vậy các em Cô giáo hỏi khi đặt chân qua cổng Từ nãy đến giờ Bảy vẫn nắp sau lưng tinh. Nghe cô hỏi Nó ngước ngáy thò đầu ra Chỉ tay về phía đóng cát Nhâm nhẩu Nó đằng kia kìa cô Nhưng cô giáo không nhìn về phía hòn đảo Cô nhạc nhiên rọi khắp Người bảy Sao em không mặc áo hả bảy Lại môi gì trần chịch khắp người thế kia Bây giờ bảy mới sực nhớ ra Nó đang cởi trần trước mặt cô giáo Vội ca người lại Mặt đã bừng Lý nhí thưa cô, thưa cô Hi hi hi ha, ha, ha. Tràng cười của tuổi bạn lấp ló sau lưng cô giáo Lấp đầy cổ họng bẫy, làm nắng nghẹt thở Tin đỡ lời, bạn ấy là thổ dân đó cô Cô giáo nhíu mày, thổ dân à Trong khi bảy nơm nớp trời, một lời quả mắng Thì ánh mắt cô giáo chật dịu đi Và cô cười khoe hàm răng trắng bóng À, cô nhớ rồi, ba đứa em lạc vào một hòn đảo hoang Lòng bẫy vừa rộn lên đã lập tức thắt lại khi nghe cô hỏi tiếp Ủa, nếu em là thổ dân thì em đâu có đi lạc Cô nghĩ em phải sống trên hòn đảo này từ bé chứ Cô thắc mắc đúng quá, làm thổ dân bẫy đực mặt ra Lại thần kinh giải vay cho nó Bạn ấy trước đây sinh sống trên một hòn đảo khác, thưa cô Chả biết loạn hoạn thế nào, lại lạc tới hòn đảo này Bây giờ thì cô giáo và lũ học trò đang đứng quanh hòn đảo Robinson Đây là đóng cát mà, một đứa nói, tay chống long không trên hai đầu gối, thò lọ bắt, nghiêng ngó. Ơ, thế này mà gọi là đảo à, một đứa khác kịch mũi ngùa theo. Rồi một đứa khác nữa, đảo gì bé ti ti thế này? Tinh sầm mặt, với tụi mày nó là đóng cát, nhưng với tụi tao nó là hòn đảo. Giọng đầu tiên cãi, với ai cũng vậy thôi, nó là đóng cát, đóng cát, đóng cát, đóng cát. Giọng thứ hai không cãi nhưng bị cút Đó còn trêu ngươi hơn là cãi Khiến tụi thần tin tức muốn xịt khói lỗ tai Nếu không có mạch cô giáo Chắc tin đã nhào vô đánh nhau rồi Lúc đầu mình cũng nghĩ như mấy bạn Con thấm nhả nhẹ nói Mình nghĩ nó là đóng cát Nhưng bây giờ thì mình tin nó là hòn đảo Tụi học trò tự nhiên chia làm hai phe phe đóng cát và phe hòn đảo Phê hòn đảo yếu hơn Chỉ có ba đứa Khi đóng cát có tới năm đứa, Phó Chúa Đảo 7 cảm thấy có trách nhiệm phải xoay chuyển tình thế cho cả bọn. Dù sao trong ba đứa chỉ có mỗi nó là thổ dân. Cô nói đi cô, bảy nhìn cô giáo bằng ánh mắt cầu cứu. Nó là Hoàng Đảo phải không cô? 8 cái miệng há ra là 16 con mắt mở to sau câu hỏi của 7. Trong cái cách cả bọn vây quanh cô giáo lúc này giống hệt cảnh hai đội bóng đang hồi hộp chờ lời phân xử của trọng tài cô giáo âu yếm lướt mắt qua từng gương mặt, rồi quay nhìn tuổi thần tin, cô mỉm cười. Từ khi đọc bài làm văn của ba đứa em, cô đã tin nó là Hoàng Đảo rồi. Cô giáo dẫn tuổi học trò lên thăm Hoàng Đảo. Hoàng Đảo toàn là cát nên cô phải tháo guốc ra cầm tay. chú đảo tin lấy tay phủi cát trên tàu lá dừa khô lễ phép. Dạ, mời cô ngồi. Cô giáo vén áo ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh. Cô đã thấy cây cọ rồi, nhưng cô nhớ là bài làm của các em có nhắc tới sư tử. Bảy chỉ tay vào trong nhà, nói kìa cô. Con Bích lúc nãy vẫn nghịch trên đóng cát, thấy có đông người lạ liền chạy vô đứng dưới mái hiên dòng ra. Bích, bảy kêu lớn, nghe chủ kêu con Bích ngoái đuôi lê lẹ, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ vẽ cảnh giác.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 trẻ bọn xúm lại chỗ cây cọ tò mò xem những vết khắc trên thân cây vừa nghe tin thăm hở thuật lại những thử thách tưởng tượng mà ba đứa nó đã nếm trải từ những ngày đầu đi lạc chị hai hỏi ngay khi tim thò đầu vào cửa bếp ai đến chơi nhà ta đông vậy em nãy giờ chị vẫn đứng lấp ló ở ngách cửa nhìn ra cô giáo em đấy tin kêu hãnh đáp nó chạy vào nhà cốt để khoe điều đó thôi cô giáo Chị hai tròn mắt Cho rằng nếu mình không nghe lầm Thì chắc là Tinh nói lầm Dạ cô dặn mấy bạn trong lớp Đến thăm hoàng đảo của em Tinh nói sung sướng Ánh mắt long lanh đưa qua đưa lại Như hai giọt nước Bây giờ thì chị hai đã tin Cả hai chị em chẳng có ai lầm lẫn hết Thằng Tinh nói quá rõ rồi còn gì Chính mắt chị Chị cũng nhìn thấy cô giáo của Tinh đó thôi Nếu người ngồi bệt xuống các kia Đúng là cô giáo Làm sao cô giáo viết về hòn đảo của em? Em viết về hòn đảo trong bài tập làm văn Bảy cũng viết giống như em Con thấm cũng viết giống như thằng Bảy Thế là cô giáo tin ngay có một hòn đảo như vậy Ờ, cô tin ngay Chị hai nheo mắt Nhưng khi đến đây rồi thì cô nói sao? Cô nói ra sao à? Tin ngay mặt mình nở ra Có thể tin nó cố kìm nén cảm xúc Để có thể phát âm thật rõ từng từ, từ. Cô nói, đây đúng là một hòn đảo. trong nó trịnh trọng như nhà bác học Galilei tuyên bố về sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời. Mẹ đi làm về, nghe chị hai thuật lại, rầy tin. Sao con không mời cô giáo vào nhà chơi mà để cô ngồi ngoài nắng thế? Con có mời nhưng cô không dám vào. Tráng mẹ nhăn tích trong khi mắt mẹ mở to. Con nói gì lạ thế, sao cô lại không dám vào nhà mình? tin đáp vẫn với gương mặt của nhà bác học Galilei cô không dám mạo hiểm bơi ngang biển lại thế nữa mẹ thở hắt ra tay nắm chặt chiếc túi sách để khỏi cốc đầu thằng con tình nói thêm làm như nếu nó không giải thích mẹ nó sẽ không hiểu cô sợ cá mập ăn thịt ra là thế mẹ chép miệng nói vẻ cam chịu rồi mẹ đi vào phòng cắt túi sách vừa đi mẹ vừa băng khoăn ngủ Có thật cô giáo của thằng Tinh cũng cho đó là một hòn đảo không nhỉ. Bà nói trong bữa ăn, cô giáo không dám bơi qua biển để vào nhà mình là đúng. Ai cũng làm thế phải không ba? Ờ, ai cũng làm thế. Ba gật đầu với Tinh, sau khi chan một muỗng canh vô chén, bơi qua biển là điều hết sức nguy hiểm. Tinh khẳng định không biết lần thứ bao nhiêu, biển rất nhiều cá mập. Ba tặc lưỡi.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 Em đoán khi cô giáo đến bờ thì con thuyền đã bị nước cuốn trôi hoặc bị sóng đánh chìm. chị hai định hỏi tới hồi chiều cô giáo đã rời ra khỏi đảo bằng cách nào nhưng cuối cùng chị đã không hỏi chị biết mình không thể bắt bấy thằng tin được nó có vẻ đã là một cư dân lâu năm của hòn đảo Robinson lắm rồi cô giáo chỉ đến thăm hòn đảo của tin có một lần đó thôi Nhưng bây giờ thì gần như chiều nào lũ bạn đi cùng cô giáo hôm nọ cũng mò đến Tụi nó đã tin có cá mập trong vùng biển này Đã nhìn thấy những cây cọ Đã không nghi ngờ gì về la lịch con sư tử tên bích. Dù con sư tử này sau khi được thuần hóa Đã sủa rất giống một con cún Và nếu hôm nào trời đất bỗng chợt đổ mưa Tụi nó còn được tận mắt chứng kiến Những cơn bão gió mùa tràn vào đảo Thuật đầu phó chúa đảo Bảy định kinh doanh hoàng đảo Nó nói với chú Đảo và chú Phu Nhân chú Đảo Ba của bạn Tinh và cô giáo của tụi mình Đã công nhận hòn đảo này, đúng không? Vậy, nó đúng là một hòn đảo, đúng không? Nghĩa là nó rất có giá trị, đúng không? Công sức của ba đứa mình đổ vào đó rất nhiều, đúng không? Trong một phút, một mình nó đặt câu hỏi Vợ chồng chú Đảo chỉ hùa theo Đúng, đúng, đúng, đúng Tinh và con thấm gật đầu lia lia Vì tụi nó thấy thằng Bảy nói đúng quá Nhưng đến khi bảy hào hứng đề nghị Do đó tụi mình phải nghĩ cách kiếm tiền từ hòn đảo Hai đứa lập tức gật mặt ra Nghĩ cách kiếm tiền? Ừ, dễ lắm Bảy tư rói ro rói Tao nghĩ ra rồi Mai mốt tụi mình không cho mấy đứa kia tới chơi miễn phí nữa Hệ thò chân xuống biển là 500 đồng Đặt chân lên đảo là 1.000 ngàn Con thấm khoái ra mặt trước đề nghị của thằng Bảy Ờ hay đấy thế là mình có tiền mua bút chì màu nhưng chú đảo tin kịch liệt phản đối nó lắp đầu quậy quậy không được dứt khoát không được sao không được hai đứa bạn nó trốn mắt làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa tụi bạn sẽ nghĩ mình lưu loa về hòn đảo này để thu lời chú đảo tin nhúng vai đáp bằng giọng chửng chặt một trong những đứa bạn ôm theo một con mèo lên đảo rất hạnh diện nó bảo với tin bảy thấm và những đứa khác đây là con beo nó tên mi mi tin reo lên ờ đúng rồi đảo robinson không chỉ có sư tử mà còn có beo con thấm tò mò ngắm bộ lông tâm thể của con mèo gật đầu nói đây là một con beo gấm bảy quẹt tay lên chóp mũi nó là beo thật không vậy hay nó là một con cọp Đứa bạn nhúng vai, beo mới biết leo trèo chứ. Từ hôm đó, đảo Robinson có cả sư tử lẫn beo, nghĩa là cả chó lẫn mèo. Người ta vẫn bảo ghét nhau như chó với mèo. Nhưng Bích và Mimi chẳng giống chút gì với những lời đồn đại đó. Trái lại chúng rất thân nhau. Hay con Bích nghĩ mình đang chơi với một con beo, còn con Mimi nghĩ mình đang hân hành kết bạn với một con sư tử đảo Robinson tự nhiên trở thành một khu vui chơi. Chiều nào cũng có bảy tám đứa nhóc nhảy nhót, hò hết âm sòng trên đảo. Tuổi nhóc thay phiên nhau vào nhà sách nước đổ xuống mương để giữ cho mực nước biển luôn đầy ấp. Một đứa thả cá và một đứa khác thả các thể loại rong xuống biển. Chỉ là cá lồng tông thôi, nhưng trong mắt tuổi nhóc đích thị là cá mập.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 Thằng Phàng dạo này cũng hay thập thò bên ngoài hàng rào, nhướng cổ dòm vô. Con thấm phát hiện ra Phàng trước tiên. Bảy, tin, mấy bạn xem ai kìa. Tinh ngẩn mặt trong ra. Thằng Phàng, kẻ nó. Bảy lo lắng, nó đang rình tụi mình, chắc nó có âm mưu gì. Tinh đã bay một góc cát dưới chân, để tao ra hỏi nó. Thằng Phàng lùi ra sau một bước khi Tinh tiến sát hàng rào. Muốn vui chơi hả mày? Tin thất hàm, mắt vẫn dán vào mặt vàng. Không Thế mày đứng đây làm gì? Tao đứng chơi thôi, xem tụi mày làm gì? Thằng Phàng nói băng quơ Hòn đảo của mày dạo này nhộn nhịp quá ha Tin không trả lời Tiếp tục dò xét đối phương qua những chậm lá Ngăn cách khu vườn và con đường Cố đón xem thằng này thực sự đang muốn gì Phan lại hỏi Mày là sếp hòn đảo này à? Ờ, tao là chúa đảo, có gì không? Phàng phất lờ câu hỏi vặn của tinh, lại hắt đầu về phía hòn đảo. Thế thằng Bảy là gì? Nó làm phó cho mày à? Nó là phó chúa đảo. Ghê thật đấy. Thằng Phàng nhếch mép cười, rồi lẫn thận bỏ đi. Từ bữa đó, hầu như ngày nào thằng Phàng cũng mò tới. Cũng như hôm nọ, nó chẳng dám sông vào vườn chỉ đứng bên ngoài lỏ mắt quan sát. Sau nhiều ngày như vậy, tụi bạn ngạc nhiên. Thằng đó là thằng nào vậy, tinh. Tinh cười. Nó là hải tặc đó, nhưng nó không dám làm gì tụi mình đâu. Một đứa rụt cổ. Hải tặc á, hèn gì mặt mày nó trông hung dữ ghê. Bảy cười hề hề. Nó bị tao và thằng Tinh đánh chạy có cơ một lần rồi. Xạo đi mày, thằng bạn biểu môi nó rượt đánh tụi mày thì có, tin giờ nắm nắm, trước đây thì nó bắt nạt tụi tao thật, nhưng từ khi làm chúa đảo, tụi tao hết sợ nó rồi, tụi tao vừa nịnh cho nó một trận như tử, thiệt không đó mày, thiệt chứ, chúa đảo phu nhân trả lời thay chúa đảo, chính mắt mình trông thấy mà, lời xác nhận của con thấm lập tức bấm tan sự nghi ngờ trong lòng tụi bạn. Bây giờ thì tụi nó chuyển qua thắc mắc, tại sao khi làm chủ hòn đảo thì Tim và Bảy có thể đánh đuổi được kẻ xưa nay vẫn bắt nạt hai đứa nó.